Xin chào chương vị đào hiểu đến với tiểu điểm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Trân Nhân. chương 224 Tâm Loạn Như Ma Chương vị nghe truyền hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạng. Chính vì các gây suốt ngày hồn nhập tiên cùng Xả lánh ta Buộc ta phải chọn con đường thân nhập tiên cùng Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Cũng may nhờ có các người Đặc biệt là Gia Hỏa Ninh Chuyết kia <cười> Đã giúp ta mở ra một vùng trời mới 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Đừng khinh thiêu nữ nghèo rất mùng tơi Đợi sau này ta thành tiệu đại sư rồi Đứng ở trước mặt Từ trên cao nhìn xuống các ngươi Ta rất mong chờ vẻ mặt kinh ngạc của các người khi đó Ninh Tiểu Tuệ càng nghĩ càng phấn khích. Nàng ta cảm thấy cuộc sống của mình thật tốt đẹp, tràn đầy hy vọng. Đặc biệt là cách đây không lâu, nàng ta còn nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ Thủ sĩ Kim Đan Chu Huỳnh Thích, dốc toàn lực dành lấy chức vụ liên quan tới sự ký định. Ninh Tiểu Tuệ vui vẻ nhận ảnh. Chỉ cần ta hoàn thành việc này, ta nhất định sẽ được Lão Tổ Kim Đan nhà ta thưởng thức, lọt vào mắt xanh của các vị Lão Tổ Kim Đan. Thế nhưng trong mắt của các vị Lão Tổ Kim Đan hiện tại, bao gồm cả chú huyền tích trong đó đều chỉ có mỗi một mình ninh chuyết Điều hắn suy đoán trước đó không xài Trước khi rời đi, Chu huyền tích đã âm thầm bố trí thủ đoạn giám sát ở trên người và trong tiểu viện của hắn Sau khi Chu huyền tích và lão tổ kim đan ba nhà xương lượng xong các tổ sĩ kim đan ba nhà cũng đang âm thầm hành động, lần lượt ẩn nắp ở bên cạnh ninh chuyết Bọn họ thì triển ra đủ loại thủ đoạn bố trí giám sát bên người hắn hoàn cảnh xung quanh quan sát mọi lúc mọi nơi. Bọn họ chính là những thợ săn dình dập con bồi, ẩn mình xung quanh Ninh Chuyết, lạng lẽ chờ đợi người của phù thên chủ mắc sai lầm. Trong tiểu viện của Ninh Chuyết, giữa ánh mắt nhìn trong chú của sáu vị lão tổ kim Đan Ninh Chuyết lấy ra đan dược nuốt xuống, tự mình chữa thương. Sau đó trình đốn bản thân hoàn tất, hắn quay đầu nhìn trái nhìn phải. Trên mặt các vị lão tổ kim Đan hắn thiết triển ra nhiều thủ đoạn pháp thuật dò xét, Sau đó lại dùng các pháp khí trình sát Rồi lại điều khiển pháp trận kiểm tra Kết quả cũng không phát hiện ra Bất kỳ điều gì dị thường Ninh Chuyết chỉ có tu vi luyện khí Cho dù sử dụng pháp khí chất lượng tốt Pháp trận cũng là cấp bậc trúc cơ đi chẳng nữa Cũng không thể phát hiện ra Tùng thích của các vị lão tổ kim đan được Hành động này quán rơi vào mắt Của lão tổ kim đan Khiến bọn họ cảm thấy buồn cười Không kìm được mà phì lên một tiếng Ninh Chuyết lại gọi hộ vệ ở bên ngoài vào Những người này đều là tiền chấp sự Cũ của ninh gia Có tô vi cấp bậc trúc cơ kỳ Hắn bảo bọn họ nghiêm túc cành giữ thật chặt chẽ xung quanh Lại hỏi những người này có ai khả nghi xuất hiện ở xung quanh hay không Các hộ vệ đều đồng thanh trả lời Không có bất kỳ tình huống hay đối tượng khả nghi nào xuất hiện cả Ninh Chuyết lại một mình đi vào trong mật thất dưới lòng đất Hắn thở dài một hơi Lấy một quyền điện tịch về cơ quan thuật ra xem kỹ Vừa xem lại vừa cau mày Cũng chỉ mới đọc qua một chút Hắn đã không có tâm tình đọc tiếp Hắn lại đặt điển tịch sang một bên Đi đến chỗ bàn công cụ bắt đầu mày mò các loại linh kiện cơ quan Sau khi mày mò một hồi nên Chuyết lại thờ giả một thời Để tất cả linh kiện cơ quan này chém bàn ra Rất nhiều linh kiện vùng vẩy xuống dưới đất Hắn đưa tay túm lên đầu tóc của mình Dùng chán đập liên tục xuống mặt bàn Miệng phát ra tiếng kêu đầu đớn Tiểu giao hỏa này tâm loạn rồi Sáu vị lão tổ Kim Đan nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy nền thuyết vào phòng không yên đọc sách không vào nghiên cứu cơ quan thuật cũng không tập trung được áp lực đối với tiểu tử, tử này quá lớn nên chết đầu cây chán rộng của mình đến đỏ bừng sau đó buông tay bất lực nằm vật xuống mặt bàn nhắm chặt thả mắt giống như là đã chết vậy hắn giữ nguyên tư thế này rất lâu sau đó bỗng nhiên bỏ ttò mắt đột ngột ngồi bật dậy. hắn lại tiếp tục vườn tay tungm tóc phát ra tiếng kêu đầu đốn lần nữa Nhưng lần này mới kêu không được bao lâu Thì hắn lại đứng dậy Chập hai tay sau lưng Đi đi lại lại trong mặt thất dưới lòng đất Hắn câu mày, về mặt nghiêm nghỉ Hắn đi tới đi lui Thi thoảng lại dừng lại ngửa mặt lên trời thở dài Thi thoảng lại thống khổ chu lên Giống như là đang phát tiết Thi thoảng lại đỏ me đôi mắt Đi đến góc tường Lấy đầu đập vào vách tường mà không vận dụng bất kỳ pháp lực hộ thể nào Các vị lão tổ kim Đan Im lặng nhìn cảnh này Có người cũng giữ mày theo Ánh mắt của Chu huyền tích hơi lué lên Sắc mặt nghiêm nghị Trong lòng lại dâng lên một tí đồng cảm Áp lực của Ninh Chuyết còn lớn hơn nhiều So với biểu hiện bên ngoài quán Những pháp thuật do xét của hắn không có hiệu quả Nhưng trí tuệ của tiểu tử này Đã nói cho hắn biết Bây giờ mình nhất định Đang bị giám sát vô cùng nghiêm ngặt Đặc biệt là trong số đó Còn có một vị thần bộ nổi danh khắp cả nước Mỗi một động tác Mỗi một câu nói của hắn bây giờ đều phải vô cùng hoàn hảo Không để lộ ra chút sơ hờ nào Nếu không khó mà lường được hậu quả Bực thư của phí tư Được gửi đến chỗ Ninh Chuyết Vào lúc trạng vạng tối Hát nhìn Ngọc Giản Thư Tín trong tay Do dự hồi lâu Sóc mặt liên tục biến hóa Có ngừng trọng, có sợ hãi Có một chút vẫn hận Giống như đồng oán trách phí từ Nếu không phải do ngươi Ninh Chuyết ta đã không rơi vào kết cục này Cuối cùng bật đặc dĩ thờ dài một hơi Ngến rằng ngến lợi Đột nhiên đưa tay cầm Ngọc Giản Thư Tín lên Hắn áp sát Ngọc Giản vào mi tâm mình, không ngừng truyền thần niệm vào bên trong đó. Sau khi xem nội dung xong bên trong thư tín, lúc này hắn thở dài. Về mặt đầy lo lắng, đặt Ngọc Giản trong tay xuống bàn. Hắn lại bắt đầu chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại ở trước bàn làm việc. Sau khi loanh quanh một hồi, Ninh truyết lấy Ngọc Giản chống không bắt đầu vận chuyển pháp lực viết thư vào chốc Ngọc Giản. Vậy mà lại viết thư cho Ninh tự Phàm nói cho lão tổ Ninh ra biết hiện tại phía tư đã gửi thư gử Hỏi chi tiết chuyện xảy ra lúc ban ngày Ninh Chuyết không biết mình nên làm như thế nào cho đúng Cho nên cố ý viết thư để xin chỉ giáo Ninh Tiểu Phàm rất nhanh đã nhận được bức thư Nói chính xác hơn từ lúc lão sớm nhìn thấy Ninh Chuyết viết thư Cũng đã đoán được nội dung bên trong là gì Sau khi lão nhận được bức thư này Lập tức rốt thần niệm vào bên trong Chỉ lớp mắt một cái đã có thể hiểu Suy đoán của mình không sai chút nào Ninh Tiểu Phàm không dám tự ý quyết Lại đưa thư cho chú Huỳnh Tích Cùng với các vị lão tổ Kim Đan khác Rõ ràng Ninh Chuyết chỉ là một tên tiểu bối luyện khí Vậy mà một bức thư quán vừa mới gửi đến Đã bị sáu vị tu sĩ Kim Đan Thay phiên nhóc đọc Phần coi trọng như vậy cũng là chuyện hiếm có Sau khi mọi người xem xong Thì lại đồng loạt nhìn về phía chú Huỳnh Tích Vị chu thần bộ nọ khẽ mỉm cười Từ từ Ninh Chuyết này thật đáng thương Hiện tại đã luôn cuống tay chân rồi Để cho nó hồi âm đi Cứ trả lời như bình thường là được Nếu phí tư đã hoài nghi muốn điều tra mục đích ta đến tìm Ninh Chuyết ngày hôm nay, vậy thì để cho tiểu tư kia nói thật, vừa hay có thể tiếp tục đánh rắn động cỏ. Chủ huyền tích cần phù thành chủ mắc sai lầm, tốt nhất là có thể phái thích khách đến ám sát Ninh Chuyết để cho cả nắm được nhược điểm của đối phương. Lúc phí tư chủ động viết thư hỏi đến kỳ thật gã đã có chút buồn trồn không yên, gã lo lắng Ninh Chuyết sẽ để lộ ra sớ hở. Dù sao đối với lão hủ ly như phí tư Từ từ trẻ người non dại nhưng hắn rất dễ bị nhìn thấu Sau khi suy nghĩ kỹ Gạo quyết định để Ninh Chuyết nói thật Dù sao thì cuộc trò chuyện của gạo Với Ninh Chuyết trước đó Cũng là do vị chu thần bộ này cố ý sắp đặt Lâu cấy Trên đường tiến tới tiểu viện của Ninh Chuyết Chú huyền tích đã quyết định mục tiêu Là muốn để cho vụ thền chủ cảm nhận được áp lực Đến từ phía mình Trong phòng ngủ Ninh Chuyết mặc dù đã nằm xuống trên giường Nhưng lại liên tục trở mình không thể nào ngủ được Đột nhiên hắn nhận được thư truyền đông của Ninh Tự Phòng Ninh Chuyết đột nhiên tỏ mắt Trên mặt khó nén về kích động Sau đó nên bị Ninh Tiểu Phàm cảnh cáo Bảo hắn chỉ cần biểu hiện ra như bình thường là được Ninh Chuyết đi đến thư phòng Nhanh chóng ngồi trước bản sách Tay cầm gọc giàn bắt đầu với thư Hắn làm đúng theo lời của Ninh Tự Phàm dặn dò Nói rõ ràng toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của mình với chú Huỳnh tích Nhìn chung bên trong thư có hai điểm rất trọng yếu Thứ nhất là viên đại thắng, thứ hai là chân kinh ma đạo. Ở phần cuối thư, Ninh Chuyết còn cố ý hỏi Phí Tư, Ngài có biết gì về chân kinh ma đạo hay không? Từ sáng sớm, Phí Tư đã ngồi trước bản sách, bắt đầu xử lý các loại công việc lớn nhỏ trong thiên thành. Gã gần như không hề rời khỏi ghế ngồi. Mai đến khi trăng tà, gã mới coi như xử lý xong suốt mọi việc. Đương nhiên đến ngày mai, thậm chí là ngay trong đêm nay, sẽ lại xuất hiện những công việc mới. Chiều huyền lệnh vừa mới được bản bố Hòa thị tiên thành đã chẳng gặp người từ nơi khác đến Điều này đã gây áp lực rất lớn Cho phụ thành chủ trong việc quản lý tiên thành Nếu không phải phí tư Và chỉ đôn toàn lực làm việc Bận đến tối mắt tối mũi Thì trong thành bây giờ đã sớm hỗn loạn rồi Phí tư đặc biệt chú ý đến Hành động của Chu huyền thích Một mặt chú huyền thích là người của vương thất Ở nữa hiện tại đã xác định Các chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất Của phụ thành chủ trong việc tranh đoạt dung đo Mặt khác lần này chú huyền thích công khai đến tìm ninh truyết. Khi thế hùng hồ hiện nhiên là đã xảy ra chuyện quan trọng nào đó. Người của hòa thị thiên thành gần như đang điều bàn tán về chuyện này. Là người thay mặt thành chủ xử lý sự vụ, đương nhiên phí tư cả muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc hơn. cân nhạc đến mối quan hệ cá nhân thân thiết với ninh truyết, cá liền viết một phong thư bằng ngọc giản, trực tiếp khỏi vị thiếu niên trẻ tuổi của mình. Cuối cùng cũng hồi âm rồi. Phi tư nhận lấy Ngọc Giản nên truyết viết Lập tức truyền thân thức vào bên trong Sau khi xem xong sắc mặt của gã khẽ đồng Trên kinh ma đạo ơ Tên là gì Ta làm sao mà biết được trên kinh gì Ngư vậy mà còn hỏi ta Phi tư đặt Ngọc Giản trong tay xuống Nhớ mày suy tư chân kinh ma đạo Chẳng lẽ là công pháp của tam tông thượng nhân Phi tư nghĩ đến tam tông thượng pháp Nghĩ đến cuộc trò chuyện có mong vị với mình trước đây Nghĩ đến suy đoán của phù tình chủ Về công pháp trúc cơ ba đan điển Nếu bản chân kinh ma đạo này Chính là một trong những công pháp trúc cơ ba đan Điền Tương ứng với ngũ hành khí luật quyết Như vậy Nếu có được bản chân kinh này Quả thật có trợ giúp rất lớn Trong việc thăm dò tiên cung Đoạt lấy vị trí cung chủ Chẳng trách chú huyền tích lại vội vã bày qua đó như vậy Rõ ràng là đang gây áp lực cho ninh truyết Ép hắn về giao ra chân kinh ma đạo Nhưng chú huyền tích làm sao Có thể biết được Hắn lấy manh mối về chân kinh ma đạo từ đâu ra Dù sao gã cũng là quân sư của phù thành chủ Mà chú huyền tích lại đến từ vương thất Nam Độ Quốc Là sứ giả do chính vương thất phái đến Chính bởi vì phía tư vẫn luôn thầm chú ý Cho nên gã rất kỳ quái đối vương Đã lấy ra manh mối từ đâu Gần đây chú huyền tích dẫn theo tu sĩ kim Đan ba nhà Cầu khai đi sâu vào trong lòng núi lửa thăm giỏ Chẳng lẽ sâu trong lòng núi lửa hòa thị sơn Đã có được manh mối của chân kinh sao Phi tử mang theo nghi vấn này Đi đến đỉnh núi lửa Cầu kiến phù thành chủ mong vị Đã hỏi mong vị về vấn đề này Dù sao thành chủ nhà mình Vẫn luôn tọa chấn trên đỉnh núi Hòa Thị Sơn Hẳn là tương đối rõ ràng Về hành tung của đám người chú huyền thích Mong vị có biết được một ai y liền lập tức nói cho phí tử biết Về chuyện cơ quan bà tướng Phi tử thầm kinh hãi trong lòng Lần này lão tổ ninja hy sinh thật lớn Trường 220 năm, Lời đồn đại Ví tư bừng tỉnh đại ngộ Vậy thì mọi chuyện đều trùng khớp rồi Sau đó gã thuật lại chi tiết mọi chuyện cho mong vị nghe Vị thanh chủ đã nhất nội trầm ngâm nói Còn pháp trung cơ ba đàn liền Nhất định sẽ có ý rất lớn cho tôn nhi mong trùng nhà ta Bản chân kinh ma đạo này Nên giúp phú thanh chủ chúng ta canh giữ nghiệm mật mới phải Nếu như không may bị chuyển ra ngoài Rơi vào trong tay của ta ma ngoại đạo Không biết sẽ khiến bao nhiêu sinh linh đổ thán Phí tử Giúp toàn lực đi làm Tìm cho ra bản chân kinh này Mông vị trực tiếp hạ lệnh Phí tử mang thức mệnh lệnh mới Trở lại phù thành chủ Gã ngồi ở trước bàn sách trầm thư Rốt cuộc Chân kinh ba đạo đang ở đâu Người đầu tiên gã nghi ngờ chính là Ninh Chuyết Từ từ Ninh Chuyết này Giã tâm bừng bừng lúc trước chính là hắn dẫn đầu Một tay diệt trừ viên đại thắng Lục đó hắn tích cực đối phó với viên đại thắng Đối phó với hầu đầu bằng như vậy Chẳng lẽ thật sự chỉ vì sinh ý Của cơ quan hỏa bạo hầu sao Hoặc có thể nói Hắn đã sớm thông qua con đường đầu đó Vô tình biết được bí mật viên đại thắng sở hữu chân kinh Trong hỏa thị tiết Hắn còn chủ động xin ta lệnh bài thân phận Về trong chuyện này Có phải tồn tại thành phần lợi dụng ta hay không Thế nhưng nếu như trên người viên đại thắng có chân kinh Sau khi nó chết Chân kinh hẳn là sẽ lộ ra bên ngoài Chuyện vào vật dẫn thích hợp nhất ở phụ cận Trước khi viên đại thắng chết Ninh Chuyết và viên nhị đều có mặt ở chỗ này Nếu Trần Kinh lộ ra ngoài Hai người này nhất định là người biết chuyện Cũng là người được lợi lớn nhất Có khả năng bọn họ đã âm thầm đặt thành một loại hiệp nghị nào đó Chờ một chút Phi từ nghĩ tới đây Sắp mặt thơi đổi Bởi vì gã nhớ tới không lâu sau đó Viên nhị đã bị ám sát bỏ mình Còn cơ nghiệp hầu đầu bang mà phụ thân y vất vả gây dựng nên Cô bị Ninh Chuyết trực tiếp thâu tóm Chẳng lẽ là do Ninh Chuyết Và viên nhị phân chia lợi ích công đều Cho nên người trước đã giết người sau diệt cầu Ninh Chuyết hoàn toàn chính xác có hiểm nghi Đồng thời không có bao nhiêu hiểm nghi Phi từ suy nghĩ sâu xa Lý do gã có suy đoán như vậy Là vì Chu huyền tích có năng lực phân biệt Lời nói dối rất mạnh Ninh Chuyết chẳng qua chỉ là tu sĩ Luyện khí tầng 3 Không thể nào qua mặt được Chu huyền tích Ồ... Oh. Nhưng hiện tại, hắn đã có được ngũ hành khí luật quyết từ tầng 4 tới tầng 6 E rằng chậm nhất cũng đã đạt tới luyện khí tầng 4 rồi Nhưng mà điều này cũng không có gì khác biệt lắm Đều là luyện khí kỳ mà thôi Trừ khi hắn có kỳ chân dị bảo nào đó Mới có thể chống lại sự dò xét của chú huyền thích Vì từ nghĩ đến đây không kìm được mà lắp đầu Khả năng này quá nhỏ Dựa theo tâm tính của nền truyết Với dã tâm bừng bừng như thế Nếu trên người hắn có kỳ chân dị bảo nào đó Thì đã sớm nhảy nhót tương bừng Sẽ không tới mức mười mấy năm qua Vẫn bình thường Mãi tới năm này 16 tuổi Mới dần dần bộc lộ tài năng Vì dung nham tiên cung Hắn và ta có tầm tính giống nhau Là cùng một loại người <cười> Hắn sẽ không thể nào nhịn được mười mấy năm Phi tử nghĩ trái nghĩ phải Vẫn không thể nào suy đoán ra manh muốn gì Nếu như đã không nghĩ ra Các liền trực tiếp hạ lệnh Phái người phụ thành chủ đi điều tra Tiến thức liên quan tới chuyện này Có một điểm khiến gã cảm thấy nghi hoặc Đó chính là chú Huỳnh Tích rời đi Đã cho Ninh Chuyết thời gian 3 ngày Để hắn tự mình giải thích rõ ràng Giải thích rõ ràng chuyện gì Không thể nào giải thích rõ ràng Ngay tại chỗ ư Hay có thể nói Chú Huỳnh Tích đã cân nhắc tới ảnh hưởng Trên những phương diện khác Dù sao thì Ninh Chuyết hiện tại đã khác xưa Là tu sĩ thiếu niên thiên tài nổi danh của Ninh Giang Đánh chó về ngó mặt chủ Chuyến đi sâu vào trong lòng núi Hỏa Thị Sơn, nên Tiệu Phàm quả thật đã bỏ ra rất nhiều, là người có công lao lớn nhất trong chuyến đi này của Chu huyền tích. Chờ đã. Ninh Chuyết thăm dò dung nham tiền cùng, nhiều lần đạt được thành tích tinh người, chẳng lẽ bởi vì bản ma công này sao? Xuất phá từ điểm này mà nói, có lẽ hắn đã nắm giữ tù vi tinh hài rất thâm hậu rồi. Phí tư mặc cho suy nghĩ của mình bay xa. Gã không phải là vị thần bộ đại nhân nọ Tùy ý phòng đoán cũng không có gánh nặng tâm lý Là không cần công nệ chứng cứ gì Bất kể thế nào Tăng cường điều tra là điều bắt buộc phải làm Vì từ phát hiện trong tay mình thiếu hụt điểm ảnh mối quan trọng Tin tức vẫn còn quá ít Không đủ để gã đưa ra phán đoán chính xác Rất nhanh, thế lực của phụ thành chủ Đã được gã điều động Vì tư một mặt phái người của phụ thành chủ Đi khắp nơi rõ la tin tức Mặt khác Lại phái mật thám điều tra tình hình thực tế của nình chuyết Một đêm trôi qua Các vị lão tổ kim Đan đang trao đổi với nhau Xô quanh tiểu tử ninh truyết này Có rất nhiều mật thám ẩn nấp trong bóng tối Thời gian hắn cuột khởi mới bao lâu Bên cạnh có mật thám Của các thế lực khác ẩn nấp là chuyện rất đổi bình thường Có người cũng không tính là mật thám Nhiều nhất chỉ là bán tên tức ra ngoài mà thôi Lòng trung thành của những thuộc hạ tụ tập Ở bên cạnh ninh truyết đối với hắn là có hạt Đặc biệt là những vị tiền chấp sự kia Sở dĩ có thể bị chủ mạch quang minh chính đại đuổi đi. Chính là bởi vì tay chân của bọn họ thường ngày không sạch sẽ. Ít nhiều gì cũng có tham mô tham nhũng cho riêng mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa Ninh Chuyết và Chú Huỳnh Tích? Các thế lực lớn nhỏ bên ngoài đều rất tò mò về chuyện này, đùa nhau phái người đến dò hỏi. Rất nhiều tiền chấp dự nhân cơ hội này làm ăn buôn bán tin thức. Bất kể là kẻ bán tin tức kiếm lời, hay là do người do tộc trưởng Ninh Giao phải đến nằm vùng, hay là người đã thay lòng đổi dạ, bọn họ đều đang âm thầm hoạt động hết sức tích cực Những người này tuyệt đối không thể biết được Có tới 6 vị tu sĩ Kim Đan Đang về quanh Ninh Chuyết Bảy Bình Bố Trận Mọi hành động của họ Đều bị những tu sĩ kia nhìn thấy rõ ràng Trong những người này Tù vi cao nhất cũng chỉ có trúc cơ căn bản có thể phát hiện ra đủ loại Thủ đoạn cốt các vị lão tù Kim Đan được Tên Ninh Tướng Quốc kia Có vấn đề lớn nhất Lúc tiến hành trao đổi Chủ huyền tích nói với tù sĩ Kim Đan Của ba nhà như vậy Ninh Tướng Quốc là mật thám của phù thành chủ Năm đó y bị phí tư đích thân thu phục là một trong những người đắc lực nhất của gã trong việc dò la tin tức của Ninh gia. lúc trước khi Ninh thuyết phát động tấn công Ninh hiểu nhân đã từng chủ động cầu cứu phí tư phí tư liền âm thầm hạ lệnh để Ninh tướng Quốc tự mình ra mặt tham gia hành động nhân cơ hội ẩn núp ở bên cạnh hắn trong quá trình thiếu tục trưởng Ninh Gia bị rơi đài Ninh tướng Quốc quả thật đã phát huy tác dụng không nhỏ sau đó Ninh thuyết trưởng khống chợ đèn Ninh tướng Quốc cũng đảm nhiệm chức vụ rất quan trọng trong đó Mọi công việc y đều nằm rất xuất sắc. Thế nhưng thần vật của y đã sớm bị Ninh Chuyết phát hiện. Thần thống nhân bệnh huyền ti của hắn ở mức độ nào đó, có thể kiểm tra được mức độ trung thành của thuộc hại đối với mình. Ninh Chuyết vẫn luôn nhẫn nhịn không phát tác, chỉ là an bài cho Ninh Tương Quốc làm những công việc nặng nhọc hơn để y có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Loại an bài như vậy của Ninh Chuyết đến lúc này lại vô tình phát huy tác dụng vô cùng xào dịu. Đám người Chu huyền tích không khỏi hiểu lầm Phụ thành chủ phái Ninh Tương Quốc đến Do lá tiên thức bảo vận Là đang chuẩn bị cho bước kế tiếp cho quá trình ám sát sau Lão tổ Kim Đan Của ba gia tộc sau khi biết được tin tức Về Ninh Tương Quốc Đều không thể tránh khỏi suy đoán như vậy Hành động của Ninh Tương Quốc lại khiến Cho sáu vị tu sĩ Kim Đan này thêm phần căng thẳng Bọn họ toàn lực cảnh giác Thế nhưng mãi cho tiết thật buổi chiều hôm đó Vẫn không có dấu hiệu ám sát Mọi chuyện đều bình an vô sự Các vị lão tổ Kim Đan Không những không đợi được thích khách Ngược lại, con tiếp nhận một lời đồn đại. Lời đồn đại này lan truyền với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng tràn bá ra khắp toàn thành. Nội dung của tiên đồn rất đơn giản, đó chính là tu sĩ thiên tài Ninh Tuyệt của Ninh gia, âm thầm nắm giữ một bản chân kinh Ma Cung. Bản chân kinh Ma Cung này có lai lịch không nhỏ, xuất xứ từ dung nham tiền cung, là công pháp do Tam tông thực nhân tự mình sáng tạo ra. Ninh Tuyệt cũng dựa vào bản Ma công này mà nhiều lần đạt được thành tích tốt trong việc thăm dò dung nham tiền cung. Mà châu huyền tích đại nhân cũng chính Vì phát hiện ra mảnh mối này Cho nên hôm qua mới giống trống của chiêng Đến tìm ninh chuyến Hỏi thăm tung tích của chân kinh nọ Sao lại có lời đồn đại như vậy Rốt cuộc lại truyền ra ngoài Có thể lan truyền nhanh chóng khắp toàn thành như vậy Người đứng sau tung tin đồ này Không hề đơn giản Các vị lão tổ kim đan đều cảm thấy có chút không đúng Người thế mùi âm mưu vô cùng đồng đậm Thế nhưng không một ai Trong số bọn họ nghi ngờ ninh chuyến Bởi vì hắn từ hôm qua tới nay Bất kể là ăn uống ngủ nghỉ Đều đã nằm trong tầm kiểm soát của họ Thư tín duy nhất được truyền ra ngoài Chính là hồi âm cho phí tư Hơn nữa lội dung Tin đồn này hiện nhiên là gây bất lợi cho Ninh Chuyết Sẽ không khiến người khác này Sinh lòng tham đối với hắn Là người bị hại trong lời đồn này Sao có thể chủ động truyền bá tin đồn như vậy chứ Lời đồn đại được truyền đến tài những người khác Ninh Chuyết có chân kinh ma đảo Ninh tiểu tuệ nghe được lời đồn đại này Hai mắt của nàng ta trừng lớn Trong ấy mắt lộ ra về vui mừng và trở mong Nếu thật sự như vậy thì quá tốt Đường đường là tộc nhân ninh ninja Là tu sĩ chính đạo Vậy mà lại dám vụ trộm tu luyện ma công Bông trùng thì lại vô cùng hương thú Với lội đồn như vậy Tu luyện ngũ hành khí luật quyết Không cần liều mạng, không có cảm giác đau gì Vẫn là ma công thích hợp với ta hơn Tăng cường nhục thể Xông vào tuyến đầu, như vậy mới kích thích Chu trạch thâm và chu trụ Câu thông trao đổi Hai người đều cho rằng Một phần nội dung trước lời đồn đại này là giả dối Nhưng cũng có một số bộ phận Lại lộ ra tin tức chân thật Điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó xử Không biết nên tin cái gì cho phải Rất nhiều người đều tin rằng Ninh Chuyết thật sự nắm giữ một môn chân kinh ba đạo Thậm chí còn cố ý bịa đặt ra chứng cứ giả Chứng minh cho hắn thật sự là như vậy Dương Thiền Ngọc đứng ở một nơi rất cao nào đó Nhìn xuống những mái nhà sàn sát phía dưới Sân thể nhỏ bé của tô Linh Đồng nấp trong bóng tối phía sau nước nặng. Dương Thiền Ngọc chậm rãi mở mắt. Vừa rồi nàng ta vẫn một mực thi triển pháp thuật nghe lén âm thanh xung quanh. Lời đồn đại của chúng ta tung ra rất thành công. Nhưng ta lại có chút hiếu kỳ. Thiếu niên thiên tài Ninh Chuyết của Đinh Gia kia giúp cuộc đã đắc tội với người như thế nào mà khiến người phải hám hại hắn như vậy. Tôn Linh Đồng đã sớm có chuẩn bị từ trước ý cười hì hì nói. Ta đã chú ý đến gia hòa Ninh Chuyết này từ lâu hắn ta sẽ là một quân cờ rất thiếu dụng. Đối với Dương Thiện Ngọc, Tô Linh Đồng không muốn cho nàng ta biết mối quan hệ thật sự giữa mình và Ninh Chuyết. Dù sau lần này y mời đối phương đến giúp đỡ, thực lực của bản thân rất khó, có thể ước thúc nàng ta. Cho dù giữa y và nàng ta câu hôn ước, thì hôn ước chẳng qua cũng chỉ là trói buộc các người họ mà thôi, không có quá nhiều trợ giúp đối với Ninh Chuyết. Nhợ đầu Dương Thiện Ngọc biết được hành động lần này của Tô Linh Đồng chỉ là vì muốn cứu Ninh Chuyết, Nàng ta sẽ lập tức xác định đây chính là nhược điểm lớn nhất của y Cho dù hiện tại không ra tay nắm thóp Thì tương lai cũng sẽ chắc chắn nảy sinh ý đồ đen tối Tô Linh Đồng vội truyền đề tả Lời đồn đại cấp bậc này còn chưa đủ Tiếp theo chúng ta có thể tiếp tục tung ra lời đồn đại cấp bậc lớn hơn chương 226 không hổ là phí tư Lời đồn đại cấp bậc cao hơn đã ập đến Nó kế thừa hoàn mỹ não nhiệt của tin đồn lan truyền trước đó Khiến cho cả thành náo động. Về chồng lời đồn đại thứ hai này, có rất nhiều chi tiết mới được hé lộ về việc thần bộ Chu Huyền Tích đã lần theo được manh mối chân kinh Ma đạo thế nào. Tin đồn lan truyền rằng, Chu Huyền Tích đã có được mộ của cơ quan Ma tướng. Cơ quan này sở hữu chiến lực cấp kim đàn là một nhân ngẫu quý giá bị thất lạc từ dung nham tiên cung ra bên ngoài. Chân kinh Ma đạo vốn được cất giữ ở bên trong thể nội của cơ quan Ma tướng. Tuy nhiên sau đó khi có được nó, Chu Huyền Tích lại phát hiện ra trên kinh bên trong đã biến mất. Vì sở hữu năng lực truy vết cực mạnh, gã dựa vào mảnh mối trên cơ quan mà tướng lần theo dấu vết đến tìm viên đại thắng của hậu đầu băng. Gã nghi ngờ viên đại thắng từng tiếp xúc với cơ quan mà tướng này vào nhiều năm trước, đa nhân cơ hội đánh cắp đi chân kinh ma đạo. Thế nhưng viên đại thắng đã chết từ lâu, thi thể của nó đã rơi vào tay của Ninh Chuyết. Điều này có nghĩa là chân kinh ma đạo vốn thuộc về viên đại thắng, giờ đây đã nằm trong tay vị tu sĩ thiên tài Ninh Gia kìa. Uy lực của tầng tin đồn thứ hai này còn lớn hơn tầng trước rất nhiều. Một mặt là bởi vì nó có liên quan tới Chu Huyền Tích, cái chính là một vị tu sĩ kim đan cao cao tại thượng, lại là thành viên của hoàng tộc, giữ chức thần bộ của thần bộ ti, thân phận cao quý, danh vọng vang xa. Là một nhân vật tầm cỡ như vậy bị lôi vào, đương nhiên sẽ khiến người ta bàn tán xôn xao. Mặt khác, tin đồn lần này nghe có vẻ rất thật, nhiều chi tiết được miêu tả vô cùng kĩ lưỡng, có thể khiến cho người ta tin tưởng. Lời đồn đại này vừa truyền ra, một số tổ sĩ đã muốn đi bái kiến Chu Huyền Tích để xác nhận tính chân thực của nó. Chu Huyền Tích không trực tiếp phủ nhận nhưng cũng chẳng lên tiếng tính chính. Loại thái độ mập mờ này khiến nhiều người sau khi suy đoán cẩn thận đều ngầm hiểu ra điều gì đó. Chu Huyền Tích cùng với lão tổ Kim Đan của Bát Nhã âm thầm trao đổi với nhau. Họ cũng đang tiến hành thảo luận và suy đoán xem rốt cuộc là kẻ nào đã tung ra tin đồn này. Ninh Tự Phàm siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nói: Còn có thể là ai Nếu không phải là một trong số chúng ta Thì chắc chắn là người của phụ thành chủ Lúc đó đã thông báo cho mông vị biết Việc chúng ta đoạt được cơ quan ma tướng Từ vương đỉnh ma Viên Mông vị là tu sĩ Nguyên Anh Y dết có thể đã biết được mọi chuyện xảy ra Trong vương đỉnh Trịnh Sông Cầu có chút nghi hoặc nói Ta có chút không hiểu Vì sao phải công khai tuyên bố Chuyện liên quan tới chân kinh ma đạo như vậy Nếu ta là bên phía phụ thành chủ Nhất định sẽ âm thầm điều tra tình báo Sau khi xác nhận thì phái sát thủ đắc lực chưa khử Ninh Chuyết cho xong chuyện câu khai như chuyện này ra Giúp cuộc là có mục đích gì Chú Lộc Anh khép mỉm cười Rất hiển nhiên bọn chúng đang muốn Giờ ra kiểm nghi Bởi vì một khi Ninh Chuyết bị ám sát về xong Bọn chúng rất khó sẽ đổi lỗi cho người của ma đạo nghe theo tin đồn Muốn cướp đoạt chân kinh ma đạo Từ trên tay của Ninh Chuyết Cho nên mới liều lĩnh động thủ Phu Thành Chủ trước tiên khuấy động nước Sau đó nhận cơ hội phái một tên sát thủ cường đại Đến lấy mạng nền truyết Cho dù sát thủ bị chúng ta bắt giữ Sau này chứng cứ chỉ về phía vụ thành chủ Bọn chúng vẫn có thể một mực chối cãi Nói rằng chuyện không liên quan gì thế mình Hoàn toàn chỉ là hành động cá nhân của sát thủ Sau khi bị bắt Mới cố tình vụ an giáo hoại cho bọn chúng mà thôi Thực ra đây là thủ đoạn quen thuộc Của rất nhiều thế lực lớn Chu Lộc ảnh bổ sung thêm câu cuối Các vị lão tổ kim Đan đều rơi vào trầm mặt Tất cả đều cảm nhận được một có áp lực vô hình đang đè nặng Không hổ là phí tư Có người thờ dài Nói ra tiếng lòng của mọi người Trong suy nghĩ của họ Phí tư hiển nhiên đã ý thức được Bên phía Ninh Chuyết có khả năng tồn tại cảm bẫy Vậy phương pháp xử lý của hắn là gì? Chính là mặc kệ có cảm bẫy hay không Hắn đều sẽ tiến hạ thủ vi cường Trước tiên trưởng không thái độ của công chúng Còn chưa tiến hành ngám sát Ninh Chuyết Đã bắt đầu xóa bỏ hiểm nghi cho phía phủ thành chủn Thật sự là cao tài, thật sự là khó đối phó. Đó là cảm nhận lớn nhất của Chu huyền tích đối với phí từ từ lời đồn đãi thứ hai được phát tán. Ngoài việc rửa sạch hiểm nghi, hắn còn có một mục đích khác. Ánh mắt của chú huyền tích trở nên sâu xa. Các bất động thành xác quan sát biểu hiện của các vị lão tổ kim đan khác. Rõ ràng là trong số các tù sĩ kim đan ở đây, sắc mặt của lão tổ ninh già ninh tự Phàm là khó gọi nhất. Lão đang phải chịu áp lực tâm lý cực kỳ lớn, Trong lòng Châu Huyền Tích cũng hiểu rõ đối phương đang lo lắng điều gì Nếu như trong chúng ta xuất hiện nội sán Ninh Tiểu Phàm là người có khả năng nhất Không bởi vì hắn có nhược điểm Sợ ảnh hưởng thế danh vọng của bản thân Mà còn bởi vì Ninh Chuyết vốn là thiên tài tu hành của Ninh Gia Điều Châu Huyền Tích bận tâm chính là làn sóng tin đồn này Rốt cuộc có phải xuất phát từ tay phụ thành chủ hay không Các tổ sĩ Kim Đan khác Dường như đều ngầm thừa nhận điểm này Nhưng thân là thần bộ Chú Huỳnh Tích chưa bao giờ tùy tiện kết luận Khi chưa có chứng cứ xác thực Nếu như làn sóng tin đồn này Không phải do Phủ Thành Chủ tung ra Vậy thì còn có thể là ai Ai biết được ta đã có cơ quan bảo tướng Theo góc nhìn của Chu Huyền Tích Chỉ có hai nhóm người biết được việc này Một là Phủ Thành Chủ Nhóm còn lại chính là Liên minh giữa gã Và ba gia tộc còn lại Sau khi suy tư một hồi Vì thần bộ đại nhân này nói với mọi người Hai làn sóng tin đồn liên tiếp lan truyền Rõ ràng là có kẻ đứng sâu giật dây Tình hình hiện tại đã trở nên vô cùng nghiêm trọng Chúng ta nhất định phải tăng cường bảo vệ cho Ninh Chuyết Dù sao tiểu tử này là thiên tài tu hành của Ninh Gia Như ta đã nói với Ninh Tiệu Phàm Đạo Hiễu trước đó Ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ cho nó an toàn Thế cho nên tiếp theo chúng ta sẽ chia thành hai nhóm Thay phiên nhau trong coi Ninh Chuyết Mọi người sắp xếp thay phiên nhau Đều sẽ do ta quyết định Lời nói của gã Khiến cho lão tổ Kim Đan rơi vào trầm tư Mặc dù chú huyền tích và tu sĩ Kim Đan Của ba nhà đều đã ký kết khí ước Nhưng sự ràng buộc này không phải là tuyệt đối Giống như Kỹ thuật làm khóa và mở khóa trộm cắp Hai bên luôn thay phiên nhau phát triển Khí ước và thủ đoạn phản bội Cũng là như vậy Chú huyền tích không trực tiếp nói ra mối lo ngại về nội gián Gã chia sáu vị tù sĩ Kim Đan Bao gồm cả bản thân mình ra làm ba đội Mỗi đội có hai người Đảm bảo hai vị tu sĩ kim đàn của Chu Gia Trịnh Gia Sẽ không cùng ở trong một đội Dùng chuyện này để đề phòng nguy cơ nội gián Bấy giờ Trong tiểu viện của Ninh Chuyết Cái gì Thực sự có tin đội như vậy sao Ninh Chuyết kinh hãi kêu lên Hắn hiện tại không còn ngồi yên được nữa Lập tức đứng bật dậy Sắc mặt của trắng bạch Mặc dù cố giữ bình tĩnh Nhưng vẫn không giấu nổi ve hoàng sợ Hai tên tù sĩ trúc cơ của Ninh Gia bẩm báo lướt mắt nhìn nhau Đều cảm thấy từ phản ứng của Ninh Chuyết Tiên đồn này có lẽ là sự thật Ánh mắt của Ninh Chuyết Hiện rõ vẻ lo lắng vất ăn Tay bám chặt lấy bàn Sứng sờ hồi lâu mới hoàn hồn Vất tay đổi hai tiền tù sĩ trúc cơ của Ninh Gia đi Các người chú ý theo dõi tiền thức Nếu có gì thay đổi lập tức báo cho ta Hai tiền tù sĩ trúc cơ của Ninh Gia Lui ra ngoài Ninh Chuyết không nhịn được mà đưa tay lau mồ hôi trên chán Trên chán của hắn bây giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh Hắn nuốt khan một nước bọt Vẫn cảm thấy cổ họng của mình khô khốc Điền cầm lấy ấm trà trên bàn Ngừa cổ uống ở ngực Sau đó hắn lại ngồi xuống Kéo ngăn kéo ra Lấy một khối ngọc giản ở bên trong Bắt đầu dùng thần niệm viết lên đó Đây lại là một bức thư cầu cứu đích đến lại là Ninh Tiệu Phạm Sau khi viết xong Ninh Chuyết suy nghĩ một chút Lại lấy ra một khối ngọc giản khác Vẫn là một bức thư cầu cứu Lần này là viết cho Chu Huyền tích Hai bức thư cầu cứu được gửi đi Rất nhanh Đã đến tài Ninh Tiệu Phạm và Chu Huỳnh tích Nội dung bức thư đại khái giống nhau Đều đang kể lề Mình vô tội, hoàn ức Cùng với vẻ hoàng sợ bất an của nền truyết Ý chính đại khái như sau Vạn bối thật sự không lấy Được chân kinh ma đạo môn nào cả Vạn bối bị hoàn uổng Thật sự là vô tội Vạn bối thật sự quá xui xẻo Thế mà lại gặp phải chuyện thế này Chắc chắn là có người muốn hãm hại vạn bối Muốn cướp đoạt chân kinh ma môn Bọn họ nhất định sẽ phải thất vọng Chỗ dù bọn họ có giết vạn bối đi chẳng nữa, cũng sẽ không lấy được chân kinh, nhưng mà vạn bối còn muốn chết, vạn bối còn trẻ, vạn bối mới chỉ có 16 tuổi thôi. Cho nên kính xin Ninh Tự Phạm, Chu Huẩn Tích đại nhân Ai cứu cái mạng nhỏ của vạn bối, chỉ cần ra mặt dính chính một chút là có thể giải quyết nguy cơ cho vạn bối rồi. Chu Huẩn Tích xem xong, mặt không chút thay đổi cất ngọc giản vào trong túi. Ninh Tự Phạm đã không thể ngồi yên, lão vụng trộm tìm đến Chu Huẩn Tích, trước tiên nói đồng nói tới một hồi sau đó mới đi vào vấn đề chính. Chú Đại Nhân, Ngài nói xem mong vị hắn hiểu biết được nhiều ít về hành động của chúng ta ở vương đỉnh Mao Viên. Chú Huỳnh Tích nói, mong vị là tu sĩ nguyên ảnh, trên phương diện tù vị, chiến lực đều vượt xa chúng ta. Trước khi hành động, ta đã cố ý chào hỏi hắn trước, chính là muốn để hắn trở thành một con đường lui của chúng ta. Với thủ đoạn của hắn, chắc chắn vẫn luôn chú ý tới hành động của chúng ta ở bên trong Hòa thị sơn. Chỉ là chú ý đến một mức, mức độ nào, ta thực sự cũng không rõ lắm." Chu Huân Tích nói ra một chàng giải vô nghĩa, Gạ cũng có nỗi khổ tâm riêng, cũng không thể nói thẳng với Ninh Tiểu Phàm rằng, mừng vị rõ như lòng bàn tay đối với chuyện xảy ra trên người của ngươi chứ. Nói như vậy chẳng phải càng tăng thêm áp lực tâm lý cho đối phương hay sao? Ninh Tiểu Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi cáo từ rời đi. Chu Huân Tích không khỏi lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, giao phòng trong chính đạo đương nhiên khác với ma đạo. Quả nhiên là có một phong cách riêng Xoay quanh lời đồn đại đang lan truyền Ta đã giao phóng với phù thành chủ một vòng Phí tư quả nhiên vô cùng lợi hại Hai làn sóng tin đồn Đã khiến trận tuyến của chúng ta lung lạnh Bây giờ Lại có một tu sĩ đi thẳng đến cửa Sân trạch viện của Ninh Chuyết Hành động của gã lập tức thu hút sự chú ý Của đám hộ vệ Dừng lại, người đến là ai tu sĩ trục cơ hậu vệ của Ninh Gia Lập tức lên tiếng ngăn cản Ánh mắt của chú Huỳnh Tích và Ninh Cũng âm thầm khóa chặt trên thân người này Người đến lập tức chắp tay Thay độ khách khí tại hạ tô mặc xin mạo muội làm phiền Hai vị tiền bối trúc cơ Tài hạ chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng dưới chót dựa vào chút tài mọn Chế phủ kiếm sống mà thôi Gần đây mới đến hòa thị tiên thành Nghe nói Ninh Gia là đại sư chế phủ Mà Ninh Chuyết Công Tử là nhân vật kiệt xuất Là một thiếu niên thiên tài Trong số những tu sĩ luyện khí kỳ của Ninh Gia Cho nên Tài hạ muốn đến bái phòng Muốn luận bàn một chút về tạo nghệ chế phù với quý công tử Hai tên tu sĩ Trúc cờ Đưa mắt liếc nhìn nhau Trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét <cười> Sớm không tới Muộn không tới Hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này Người cũng thật là biết chọn thời điểm Nói thẳng ra không được hay sao Người không phải là vì tin đồn Về chân kinh ma đạo Cho nên mới chạy đến đây chứ Tô mặc hãy mỉm cười Hai vị ý. Hiện tại chính là đêm khuya, vạn bối điên đúng vào lúc muộn đấy chứ Vạn bối không rõ tin đồn gì Vạn bối chỉ biết Lần này đến đây là muốn khiêu chiến nình truyết Nếu như quý công tử ninh già không dám bướng chiến Chẳng phải là làm mất danh tiếng đại sư chế vù của gia tộc này hay sao Hai tiền tù sĩ trúc cờ kia lại càng thêm chán ghét Nhưng vấn đề này cũng không thể tùy tiện đuổi đi Cần phải xử lý một cách bồn tỏa Được rồi, được rồi Người cứ chờ ở đây, để ta vào bẩm báo Chờ 127 vì đại cục Tô bạc sau Đến nhà muộn như vậy Là muốn chủ động luận bàn cùng với ta Nhất định là thích khách Không gặp nên Chuyết nghe xong tù sĩ trúc cơ hộ vệ bàm báo Lập tức lắc đầu Đuổi hắn đi Thái độ của hắn rất rất khoát cũng rất kiên quyết Tên tù sĩ trúc cơ hộ vệ lồ ra vẻ mặt do dự Nình Chuyết thiếu ra Nếu người làm như vậy chỉ sợ Sợ cái gì Tên hộ vệ kia tiếp tục nói Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới giành tiếng Tên tu mặc này tự xưng là tu sĩ Từng lớp dưới chót Nếu ngay cả kẻ khiêu chiến như vậy mà ngài cũng không dám đối mặt Nếu chuyện như thế này truyền ra ngoài Ngoại nhân sẽ nghĩ về thiếu gia thế nào đây Ninh Chuyết lập tức cười lạnh Hừm Lời của người nói Ta chẳng lẽ không biết sao Đối phương chỉ là sợ nghe được tin lời đồn Cho nên cố ý đến dò xét ta Phía sau hắn nhất định có kẻ khác xối dụng Nói không chừng đây không phải là dò xét Mà chính là ám sát Thành danh quan trọng như cái mạng nhỏ của ta càng thêm trọng yếu Ta là từ tầng lớp dưới chót trèo lên Người xem Người khác chán ghét việc kinh doanh bần thiểu ở chợ đen Thế nhưng ta thì không Ta là người rất thực tế Lời này vừa dứt, Ninh Chuyết lại nói Thế nhưng lời người nhắc nhở Cũng không phải là không có lý Như vậy đi, người hãy mời tên tú bạc kia đến sân viện Dùng món ngon mỹ tiểu Để tiếp đại hắn Người cứ nói với hắn thế này Thời gian gần đây phong thanh bất thường, tình thế kỳ quái Có kẻ tung tin đồn nhảm nhí về ta Ta sẽ ghi nhớ lời khiêu chiến Yêu cầu luận bàn Chờ tương lai có thời gian sẽ tiến hành Trong khoảng thời gian gần nhất này Ta chắc chắn sẽ rú rú trong nhà Không dễ dàng ra tay đâu Tình hình không ổn, tình hình không ổn đấy Rất có thể sẽ có người đến nám sát ta Coi ta là kẻ ngốc sao <cười> Ta sẽ không dễ dàng cho thích khách cơ hội đâu À Ngày mai ta sẽ chuyển về trong tộc địa ở Ninh Chuyết liên tục phát ra từng tiếng cười lạnh Thuộc ạ Minh Bạch Xin cáo lui đi làm ngay Tên hộ vệ trúc cơ kia lùi xuống Ninh Chuyết giải thích một phen đã thuyết phục được y Thế nhưng những lời này của hắn Kỳ thật không phải là nói cho gia hỏa này nghe Mà là để cho người khác nghe Chủ huyền tích Ninh tiệu Phàm ngay được kế hoạch an bài của Ninh Chuyết Lông mày đều không tự chủ được Mà nhíu lại Bọn họ muốn dùng hắn là mồi nhử Dụ phụ thành chủ ra tay ám sát Từ đó vạ phải sai lầm Nhưng bản thân Ninh Chuyết cũng đã ý thức được tình hình không ổn Đã muốn rút lui Như vậy thì không thể được Chú Huỳnh Tích thẩm nghĩ Ninh Tự Phàm thì nhú mày chuyển vào tộc địa ở Thì sẽ không bị ám sát sao Suy nghĩ thật quá ngây thờ Lão không muốn nhìn thấy Ninh Chuyết hành động như vậy Mặc dù đối với Lão mà nói Ninh Chuyết chuyển vào tộc địa Đinh xác sẽ an toàn hơn nơi này rất nhiều Nếu như Phù Tình chủ thật sự muốn ám sát Thì chỗ tộc địa nhỏ nhỏ kia Làm sao có thể ngăn cản được thích khách chứ Ninh Chuyết đến trong tộc địa, ngược lại sẽ khiến cho thương vong càng thêm lớn. Sau khi hành động ám sát xảy ra, những tộc nhân khác của Ninh Gia rất có thể sẽ bị liên lụy. Chủ huyền thích bèn truyền nâm cho Ninh Tiệu Phạm. Ninh Huynh, xin người hãy sắp xếp một chút. Ninh Chuyết dù sao cũng là tôn tử của Ninh Gia. Chuyện như vậy, vị thần bộ đại nhân này cũng không tiện ra mặt. Ninh Tiệu Phàm ra mặt quyên nhủ là danh ngôn chính thuận nhất. Thế cho nên vị lão tổ Ninh Gia này bèn truyền nâm cho Ninh Chuyết. Lão Tổ, Lão Tổ Tông Ninh Chuyết nghe được tiếng của Lão Lập tức mừng rỡ, vội vàng kêu lên Lão Tổ, xin Ngài hãy ra tay cứu vãn bối ân cứu mạng của Ngài Vãn bối tuyệt đối sẽ cả đời không quên Ninh Tiệu Phàm lại nói với Ninh Chuyết đừng sợ Lão cũng đã đến vụ cận Ẩn đắp trong bóng tối để bảo vệ hắn Đồng thời để cho hắn dũng cảm gây chiến Cho dù tên tô mạc này chính là thích khách Lão vô cũng sẽ bảo vệ tính mạng cho người Ninh tiểu Phàm nói như vậy Ninh Chuyết nghe được lời này lại ruột cổ Lão Tổ, vạn bối Vạn bối không muốn đâu Hắn sờ sờ cái đầu thật to của mình Bỗng nhiên lại lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh Chờ một chút, chẳng lẽ Lão Tổ Chẳng lẽ là do ngài tung ra lời đồn Nói vạn bối đã lấy được chân kinh ma môn Người âm thầm bảo vệ vạn bối Lại cho phép vạn bối ngành chiến Để không phải là rõ ràng muốn lấy vạn bối Là mùi nhử sao Ngài, ngài muốn đối phó với ai vậy Ninh tự phàm ho khàn một tiếng Là ai thì người không cần phải hỏi Nếu thật sự nói cho Ninh Chuyết biết Kẻ bọn họ muốn đối phó lần này Chính là vụ thành chủ Chẳng phải là sẽ dọa cho hắn sợ chết khiếp hay sao Thế cho nên Ninh Tiểu Phàm Cũng không trực tiếp trả lời Mà là lảng sang một chuyện khác Ninh Chuyết đương nhiên không phải là kẻ ngốc Vạn bối không làm Vạn bối không làm đâu Việc này quá nguy hiểm Lỡ như sơ dày một chút Cái mạng nhỏ của vạn bối sẽ khó giữ Lão tổ Cánh tay nhỏ bắp chân yếu của vạn bối không chịu nổi đâu Thầy Ninh Chuyết không chịu phối hợp như vậy Ninh Tiểu Phàm cũng nhịn được mà hừ một tiếng Ai ngờ tiếng hừ này Không những không dọa được tiểu tử kia Ngược lại còn kích phát tính phàn ngạch của hắn Lão Tổ Ngài không thể như vậy được Lão Tổ Mặc dù vạn bối là tộc nhân chi Mạch Nhưng chi Mạch cũng là người Cũng là họ Ninh mà Ngài không thể đối xử bất công với vạn bối như vậy được Lão Tổ Lão Tổ nếu như ngài nhẫn tâm làm như vậy Thật sự là quá khiến người ta lạnh tâm Ninh tiểu phàm bị đối phương nói như vậy Nhất thời cảm thấy Mình bỗng nhiên trở thành người lớn tuổi thiên vị Vô cùng hồ đồ Vị lão tổ ninh ra lại lạnh lùng nói Tiểu tử ngươi cũng đừng có kêu loạn nữa Ta nói cho ngươi biết Cho dù là tộc trưởng chủ mạch đứng ở vị trí của ngươi bây giờ Cũng phải làm như vậy mà thôi Đây là vị đại cục Ngươi đứng ở vị trí này Thế cuộc đã còn nhắc nhở ngươi Ngươi phải vì đại cục Hài từ A Ninh tuyết cố gắng ngừa cổ lên Không Vạn bối không làm Lão tổ xin ngài đừng ép vạn bối Nào có lão tổ bức bách vạn bối Nhờ mình đi chịu chết như vậy chứ Nếu như ngài còn ép vạn bối Ta sẽ quỳ ở trước tư đường Ôm lên bài vị của phụ thân Của gia ra ngài mà khóc Vạn bối sẽ đi cáo chặn Sẽ chuyển đến tư đường sinh hoạt Ăn uống ngủ nghỉ đều ở đó Ninh tiểu phàm không biết nói gì Lão ta nhất thời có chút sững sở Nói thật Vị lão tổ này còn chưa từng gặp phải Một tên vãn bối nào chúng tộc như vậy Thật quá là vô lễ Lão đồng muốn ra thầy giao hấn Ninh Chuyết một ven Nhưng lại bị chú Huỳnh Thích ngăn cản Thần bộ đại nhân nói Hiện tại vẫn cần đứa nhỏ này phối hợp Với cùng với chúng ta Đại cục làm trọng Tạm thời ổn định tâm lý của hắn mới là thượng sách Ninh tiểu phàm nhất thời nhớ mày Chú Huỳnh Thích lại nói Ninh Chuyết là tiểu bối của nhà các người Người còn không hiểu nó sao Ta chỉ hơi nhắc nhở người một chút Hắn xuất thân từ chi mạch, từ nhỏ đã bị đối xử hạ khắc. Mặc dù được đi học đường, được bồi dưỡng, nhưng vẫn luôn tích lũy tạo nghệ cơ quan thuật, chưa từng bộc lộ tài năng. Nói cách khác, hắn không được coi trọng ở học đường. Cũng chính là vào khoảng thời gian tiên cùng xuất thế, tạo nghệ cơ quan thuật của hắn mới đạt tới trình độ tích lũy đủ để bộc phát. Cũng trong khoảng thời gian gần đây, hắn mới phát hiện ra bản thân mình có thiên tử. Thiếu niên không nhận được tình yêu thương của họ hàng ruột thịt, Tự mình sinh tồn 16 năm mới trưởng thành tới như vậy Người đừng mong chờ nó sẽ hiếu kính trưởng bối Cao tầng của ninh ra từ trong xương cốt Người đừng quên Trước đó không lâu Nó còn kéo thiếu tộc trưởng nhà các người xuống ngựa Mà cho đến bây giờ Vì thiếu tộc trưởng trước kia của các người Vẫn còn bị nhốt trong tư lao của gia tộc đúng không Lông mày của ninh tiểu Phàm càng dữ chặt hơn Vậy ý của chu Đại Nhân là Chú Nguyễn Tích chỉ mỉm cười chứ không đáp Lão tổ của Ninh Gia cảm thấy rất không thoải mái Làm sao vậy Lão đường đường là tu sĩ kim đan của Ninh Gia Là lão tổ có giác tộc Còn phải nhường nhịn một vạn bối trong tộc sao Thật là đảo lộn thiên điệu Nhưng chú Quyền Thích nói cũng không sai Mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng Đại cục hiện tại là cái gì Chính là dụ phụ tình chủ phạm phải sai lầm Phái người đi nám sát Ninh Chuyết Chỉ khi nắm được nhược điểm của đối phương Bọn họ mới có thể thuận thế chứng minh Về trần tội danh phù tình chủ vài ma tú bóng đèn đánh đổ Tiên cung, nuôi khấu tự trọng mà thôi. Một khi đại tội được chứng thực, vương thất nam đậu liền có thể giành chính ngôn thuận ra tay, lật đổ toàn bộ cục diện của Hòa thị Tiên Thành. Đến lúc đó Chu Huyền Tích không cần làm gì cả, được trực tiếp tiến cử trở thành quốc chủ Tiên cung. Ninh Tử Phàm không khỏi lâm vào trầm mặc. Hiện tại nếu như Ninh quyết buông tay, không tiếp tục giả vờ, như vậy rất dễ bị phí tứ phát hiện ra sơ hở, trong lòng sinh cảnh giác, còn nói gì đến ám sát. Cho nên Chu huyền tích nó không sai Trước tiên phải ổn định tâm lý cho Ninh Chuyết Phải thuyết phục hắn phối hợp với bọn họ Đương nhiên các vị lão tổ kim đan Cũng không phải là không có thủ đoạn Ví dụ như một số pháp thuật Có thể khống chế Ninh Chuyết Giống như điều khiển, mộc ngẫu khồi lỗi vậy Nhưng làm như vậy thì rất không tốt Một mặt bọn họ đều là tu sĩ chính đạo Đều là người có phòng cốt Đường đường là tiền bối Hơn nữa tổng cộng 6 người Thế mà lại đi khi dễ một tiểu bối tu vi luyện khí kỷ Thật sự là không thể nào nói nổi nữa Đặc biệt là Ninh Tiệu phẩm Thân là lão tổ Ninh ra Vốn nên che chở cho tộc nhân nhỏ yếu Kết quả lại đi câu kết về năm tu sĩ Kim đàn khác khi dễ khống chế vạn bối của mình Thật sự quá là mất mặt Mặt khác Ninh Chuyết cần phải duy trì trạng thái bình thường Chỉ khi hắn nguyện ý phối hợp với mình Thì mới có thể lừa gạt được phí tư Ở mức độ lớn nhất Những thủ đoạn khống chế cưỡng ép Mà các vị lão tổ có thể sử dụng Sẽ rất dễ dàng để lặn mạnh mối Hoặc là khó chè giấu dị trạng Nếu để cho phí tư nhanh chóng phát hiện ra Lão Tổ Lão Tổ Ngài còn đó hay không? Ngài còn đó không? Nình chưa thấy Ninh Tiểu Phàm im lặng không đáp Vội vàng nhỏ giọng gọi Ta ở đây Ninh Tiểu Phàm bị chọc giận mà cười lên Tiểu thử thối như người Thật sự là muốn ăn đòn Lão Phù ở đây nói cho người biết Người không thể trốn tránh được Ngoan ngoãn ở lại đây cho Lão Phù Chờ người ta để nám sát Có lão phù, người không chết được đâu Quân tử nhất ngôn Tứ mã nan truy Người muốn cái gì thì cứ nói ra Để cho lão phù xem tử Có thể ban tưởng luôn cho người hay không Chắc chắn sẽ không để người phải mạo hiểm vô ích Nên chút cười khổ Đặt mông ngồi xuống trên ghế Sắc mặt quán vô cùng khó coi Thật sự là không thể chạy sao Lão tổ Ngư khí của ninh tiệu phàm trầm xuống Không thể Được rồi, nhanh nói ra yêu cầu của người đi nên tiểu phàm đã mất kiên nhẫn, lão đường đường là tu sĩ kim đàn còn Ninh Chuết chỉ là tiểu bối luyện khí nho nhỏ, cho ra thái độ như vậy đã là cực kỳ nể mặt rồi. Vâng, Ninh Chuết lập tức cắn rằng "Lão tổ, Vạn Bối muốn kế thừa toàn bộ gia tộc, Vạn Bối muốn làm tộc trưởng." Ninh Tiểu Phàm choáng váng. "Lão tổ, lão tổ." Ninh Chuết lại mở miệng gọi, Ninh Tiểu Phàm lần thứ hai bị hắn chọc chốc cười lên. <cười> Người chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ nhỏ Vậy mà dã tâm lớn như vậy Muốn nhúng tay vào vị trí tộc trưởng sao Ninh Chuyết vội vàng nói Lão Tổ Làm tộc trưởng oai phòng biết bao nhiêu Vạn bối chính là đang muốn như vậy Đặc biệt ninh già chúng ta hiện tại Đám người chủ mạch kia suốt ngày Nhìn chi mạch chúng ta không vừa mắt Luôn tìm biện pháp Để trè nếp chúng ta từ mọi phương diện Cuộc sống của chi mạch chúng ta rất khổ sở Nếu không Hậu bối cũng sẽ không dẫn theo một đám người đến chợ đen lăn lộn kiếm sống, lão tổ. Ninh Tiểu Phàm nghe xong lại rơi vào trầm mặt một lần nữa, lão cũng không phải là không biết tình huống hiện tại của Ninh gia, cũng minh bạch những lời của Ninh Chuết nói không hề sai, nhưng vị lão tổ Ninh gia này rất khó ra tay với chủ mạch. Chủ mạch cũng là huyết mạch của Ninh gia, cũng là hậu duệ trực hệ của một vị lão tổ khác của gia tộc này. Ninh Tiểu Phàm đã đáp ứng với hảo bằng hữu của mình sẽ chăm sóc tốt cho đám hậu bối của y kết trùng 228 đã tại chức vị đã ủng hộ và đồng hành xin hẹn gặp lại